theo Rồi Thế Tôn Phi Ba Si Bật A-La-Hán Chánh đặng giác Trả lời vì Đại Phạm Tiên Với bài kệ sau đây Cửa bất diệt Đã được mở rộng Hỡi những ai được nghe Hãy từ bỏ tà kiến của mình Vì nghĩ đến mệt ngoại hoài công Này Phạm Tiên Ta không muốn giảng chánh pháp Phi diệu cho loài người Này các tỷ kheo Chư vị đại phàm thiên với ý nghĩ: Ta đã là người mở đường cho Thế Tôn Vi Ba Sĩ si, bậc A La Hán chánh tận giác thuyết pháp. Rồi Thế Tôn thần binh hữu hướng về ngài và biến mất tại chỗ. Này các tỷ kheo, rồi Thế Tôn Vi si, bậc A La Hán chánh tận giác suy nghĩ: Ta thuyết pháp cho ai trước kia? ai sẽ mau hiểu chánh pháp này. Này các tỳ kheo, rồi Thế Tôn Vibhasi, bậc A La Hán, chánh đặng giác suy nghĩ. Này các tỳ kheo, rồi Thế Tôn Vibhasi, bậc A La Hán, chánh đặng giác suy nghĩ. Ta thuyết pháp cho ai trước tiên, ai sẽ mau hiểu chánh pháp này. Này các tỳ kheo, rồi Thế Tôn Vibhasi bậc a-la-hán chánh đằng giác suy nghĩ này vương tử Canadada và con vương sư ti xa tr ở kinh đô Panmati là bậc tri thức đa văn sáng suốt đã từ lâu sống ít nhiễm ô bởi bụi đời Này ta hãy thuyết pháp cho Vương tử Honda và con Vương sư pizza xa trước tiên hai vị này sẽ sống thâm hiểu chánh pháp này Rồi Thế Tôn Vibhasi, bậc A La Hán chánh đặng giác, như một nhà luật sĩ, thẳng cánh tay đã co lại. Hay co lại cánh tay duỗi thẳng, biến mất từ cây Bồ đề, hiện ra tại vườn Lộc Uyển Khema, Kindo Pandumati. Này các Tỳ kheo, rồi Thế Tôn Vibhasi, bậc A La Hán chánh đặng giác, gọi người giữ vườn Này bạn, hãy vào Kinh Đô Padumati Nhắn với vương tử Khanda và con vương sư Tisha rằng Thế Tôn Vipasi, Bậc A-La-Hánh, Chánh Đặng Giác đã đến Kinh Đô Padumati Hiện trú ở Lộc Uyển, Khên Ma và muốn gặp hai vị Thư vân Bạch Thế Tôn Này các tỉ kheo, người giữ vườn phân theo lời dạy của Thế Tôn Vipasi bậc A-la-hắn chánh đặng giác Vào kinh đô pan Và thư với vương tử khanh Và con vương sư Ti-sa Thưa quý vị Thế Tôn phi bậc a la hán chánh đặng giác Đã đến kinh đô pan ru Hiện trú ở Lộc Uyển khe Và muốn gặp hai vị Thưa Vân Bạch Thế Tôn Này các tỷ kheo Người giữ vườn vân theo lời dạy Của Thế Tôn Vipasi bậc A-La-Hán Chánh Đặng Giác Vào Kinh Đô Pandumati Và thưa với Vương tử Khánh Và con Vương Sư Tisha Thưa quý vị Thế Tôn Vipasi bậc A-La-Hán Chánh Đặng Giác Đã đến Kinh Đô Pandumati Và hiện ở Lộc Uyển Khem Ma Ngày muốn gặp quý vị Lấy các tỳ kheo, vương tử Kanda và con vương sư Phisa cho những cỗ xe thù thánh, tự mình leo lên một xe thù thánh, rồi cùng với các cỗ xe thù thánh khác cho xe ra khỏi kinh thành Bandhumati, đi đến Lộc Uyển Khema, đi xe cho đến chỗ còn đi xe được, rồi xuống xe đi bộ đến trước Thế Tôn Vibhasi, bậc A La Hán chánh đản giác. Khi đến nơi, hai vị này đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn Vibhasi bậc A La Hán chánh đản giác thuận thứ thuyết pháp. Thuyết về bố thí, thuyết về giới, thuyết về các cõi trời, trình bày sự nguy hiểm, sự hà liệt, sự nhiễm ô của dục vọng và sự lợi ích của xuất ly.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 được thọ đại giới rồi Thế Tôn Vibhasi bậc A La Hán chánh đản giác giảng dạy hai vị này quyết làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ với pháp hoại, nêu rõ sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô của các pháp hữu vi và sự lợi ích của niết bàn. Và hai vị này nhờ Thế Tôn Vibhasi bậc A La Hán chánh đản giác giảng dạy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 Và ở tại Lộc Uyển Khma vương tử Honda và con Vương sư ti đã tạo bỏ râu tóc đắp áo cà xa xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình với Thế Tôn viba bậc a-la-hán Chánh đảm giác khi nghe vậy các vị này tự nghĩ chắc chắn pháp luật này không thể tầm thường sự xuất gia này không thể tầm thường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 Này các tỷ kheo Rồi đại chúng ấy gồm khoảng 8 vạn 4.000 vị Đi ra khỏi kinh thành Padumati Đến lọc Uyển Khema Chỗ Thế Tôn Vipasi bậc A-la-hán chánh đặng giác ở Khi đến nơi Các vị này đảnh lễ ngài Và ngồi xuống một bên Thế Tôn Vipasi bậc A-la-hán chánh đặng giác Thuận thứ thuyết pháp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 diệt đạo cũng như tấm vải thuần tịnh không có tỳ vết rất dễ thấm màu nhuộm cũng vậy 8 vạn 4000 vị này chính tại chỗ ngồi này chứng được pháp nhãn xa trần ly cấu Phạm pháp gì đã sanh rồi cũng phải diệt những vị này đã thấy pháp chứng pháp ngộ pháp chỉ nhập vào pháp nghi ngờ tiêu trừ Do tự diệt tận, chứng được tự tính, không y cứ người khác đối với đạo pháp của Đức Bổn sư. Liền bạch Thế Tôn Vi si, bậc A-la-hán chánh đạn giác. Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn. Như người dựng đứng lại, những gì bị quan xuống, phơi bày ra những gì bị che kín.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 cho chúng con được thọ đại giới. Này các tỳ kheo, 84000 vị này được xuất gia với Thế Tôn Vibhasi, bậc A La Hán chánh giác, được thọ đại giới. Rồi Thế Tôn Vibhasi, bậc A La Hán đặng giác, giảng dạy những vị này, khuyến khích làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ với pháp thoại, nêu rõ sự nguy hiểm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 Này tám vạn 4000 các vị xuất gia từ trước được nghe. Thế Tôn Vibhasi, bậc A La Hán chánh đản giác, đã đến kinh thành Pādumati ở tại Lộc Uyển Khema và thuyết pháp. Này các tỳ kheo, tám vạn 4000 vị xuất gia này đi đến Lộc Uyển Khema, chỗ Thế Tôn Vibhasi, bậc A La Hán chánh đản giác ở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 đã thuần thục, nhu thuận, thoát ly triền cái, cao thượng và an tịnh. Ngài thuyết pháp thoại mà chư Phật đã đề cao, tức là khổ, tập, diệt, đạo, cũng như tấm vải tịnh không có tí vết, rứt dị thấm màu nhục, cũng vậy, tám và 4000 vị xuất gia này chính tại chỗ ngồi này chứng được pháp nhãn xa trần ly cấu.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 Vị này biến mất ở cõi Phạm Thiên Và hiện ra trước mặt Thế Tôn Vipasi bậc A-la-hán, chánh đẳng giáp Này các tỷ kheo, lúc bấy giờ vì Đại Phạm Thiên đáp thượng y trên một bên vai Chấp tài hướng đến Thế Tôn Vipasi bậc A-la-hán, chánh đẳng giáp Và bạch Ngài Như vậy là phải bạch Thế Tôn Như vậy là phải bạch Thiền Thệ, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy quyến dạy đại chúng Tỳ kheo khoảng 680 vị ở Kinh đô Bandhumati. Này các Tỳ kheo, hãy đi cùng gấp vì hạnh phúc cho đại chúng, vì an lạc cho đại chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì lợi ích, vì an lạc cho loài người, loài trời.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 Này các tỳ kheo, rồi Thế Tôn Vibhasi, bậc A La Hán chánh đẳng giác, vào buổi chiều xuất định đứng dậy và nói với các vị tỳ kheo: Này các tỳ kheo, trong khi ta yên lặng tình cư tại chỗ thanh vắng, ý nghĩ sau đây khởi lên: Này đại chúng tỳ kheo, khoảng 680 vạn vị trú tại kinh thành Bandhumati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 Nghĩa lý đầy đủ Văn cú vẹn toàn hãy lưu rõ đời sống Phạm Hạnh hoàn toàn thanh tịnh có những chúng sanh ít nhiễm bụi đời nếu không được nghe chánh pháp sẽ bị nguy hại nếu được nghe sẽ thâm hiểu chánh pháp cứ sau 6 năm, hãy đến tại kinh đô Panndomati để tụng đọc giới bộ này các tỷ-kheo một đại Phạm Thiên cát Với tâm tư của mình, biết được tâm tư của ta Như một vị lực sĩ dũi cánh tay đã co lại Hay co lại cánh tay đã dũi ra Vị này biến mất ở cõi Phạm Thiên Và hiện ra trước mắt ta Này các tỉ kheo, vị Đại Phạm Thiên Đắp thường y trên một bên vai Chấp tay hướng đến ta và bạch với ta Như vậy là phải Bạch Tế Tôn như vậy là phải, Bạch Thiện thể. Bạch Tế Tôn, Tế Tôn hãy khuyến dạy đại chúng Tỳ kheo khoảng 680 vạn vị ở kinh đô Panrumati. Này các Tỳ kheo, hãy đi cùng cấp vì hạnh phúc cho đại chúng, vì an lạc cho đại chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì lợi ích, vì an lạc cho loài người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 Bạch Thế Tôn, chúng con sẽ làm như các tỷ kheo Sau 6 năm, các vị đầy sẽ đến Kinh Đô Padumati Để tụng đọc giới bộ Này các tỷ kheo, vị đầy Phạm Thiên thuyết như vậy Sau khi nói xong, vị này đảnh lễ ta Lưng bên hữu hướng về ta và biến mất tại chỗ Này các tỷ kheo, ta khuyến dạy các ngươi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 Hãy nêu rõ đời sống phạm Hạnh hoàn toàn thanh tịnh. Có những chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nếu không được nghe dạng chánh pháp, sẽ bị nguyên hài. Nếu được nghe, sẽ thâm hiểu chánh pháp. Cứ sau sáu năm, hãy đến tại Kinh Đô Padumati để tụng đọc giới bổn. Này các tỷ kheo, những tỷ kheo ấy, Một phần lớn trong ngày ấy Đã lên đường đi khắp quốc độ Này các tỉ kheo Lúc bấy giờ Tại Shambhutipa Có 8 vạn 4.000 trúc xá Khi một năm vừa mẵn Chư Thiên tuyên bố Này hiền giả Một năm vừa mãn Nay còn lại 5 năm Sau 5 năm Hãy đến tại Kinh Đô Padua Để tụng đọc giới bổn 2 năm đã mãn, chư thiên tuyên bố, nay hiền giả năm vừa mãn, nay còn lại 4 năm, sau 4 năm thầy đến tại kinh đô Bandhumati để tụng đọc giới bổn. 3 năm đã mãn, chư thiên tuyên bố, nay hiền giả 3 đã mãn, nay còn lại 3 năm, sau 3 năm thầy đến tại kinh đô Bandhumati để tụng đọc giới bổn. 4 năm đã mãn, chư thiên tuyên bố: Này hiền giả, 4 năm đã mãn, nay còn năm. Sau năm hãy đến Kinh đô Pandumati để tụng đọc Giới bộ. 5 năm, năm đã mãn, chư thiên tuyên bố: Này hiền giả, 5 đã mãn, nay còn lại một năm. Sau 1 năm Hãy đến tại Kinh đô Panrumati để tụng đọc dưới bổ. 6 năm đã mãn, Chư thiên tuyên bố: "Này hiền giả, 6 năm đã mãn, nay đã đến ngày đi đến Kinh đô Panrumati để tụng đọc dưới bổ." Này các tỷ kheo, các tỷ kheo ấy, một số vị với thần lực của mình, một số vị với thần lực của Chư thiên, trong ngày ấy dadi đến kinh đô Panrumate để tụng đọc giới bộ. Này các tỳ kheo, Thế Tôn Vibhasi, bậc A La Hán chánh giác, dựa chúng tỳ kheo tụng đọc giới bộ này. Chư Phật dạy biết rằng là nhất, những dục khổ hành tham nhũng là đệ Người xuất gia hãy người xuất gia khác, hãy người khác như vậy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 Một thời ta ở tại Ukata, trong rừng Supaga, dưới gốc cây ta la vương. Này các tỷ kheo, trong khi ta an lặng tình cư, tư tưởng sau đây khởi lên. Có một chú xứ một loài chúng sanh rất dễ đến, mà ta từ trước không đến ở, trong một thời gian khá lâu. Đó là chư thiên Sudavasa, tình cư thiên. Vậy đây ta hãy đến chư thiên ở tỉnh cư Th thiên này các tỷ-kheo như một lực sĩ ruỗi cánh tay đã co lại hay coi lại cánh tay đãrủi ra ta biến mất ở Ukatata trong rừng subaga dưới gốc cây ta Vương và hiện ra trước chư thiên ở tỉnh cư thiên trong đại chúng chư thiên ấy một số vài ngàn chư thiên đến chỗ ta ở đảnh lễ ta và đứng một bên, chư thiên ấy đã nói với ta như sau: "Này hiền giả, nay đã được 91 kiếp từ khi Thế Tôn Vibhaja bậc A La Hán chánh đẳng giác ra đời. Này hiền giả, Thế Tôn Vibhasi bậc A La Hán chánh đẳng giác sanh thuộc chúng tánh sát đế lìa. Này hiền giả, Thế Tôn Vibhasi bậc A La Hán chánh đẳng giác" Dhyan tan Khandana Này hiền giả trong thời Thế Tôn Vibhashi bậc A La Hán chánh đản giác giác ngộ như gốc cây Patali Này hiền giả hai vị hiền sĩ để nhớ đệ tử của Thế Tôn Vibhashi bậc A La Hán chánh đản giác tên là Kanda và Tisa Này hiền giả trong thời Thế Tôn Vibhashi bậc A La Hán chánh đẳng giác có 3 tăng hội. Một tăng hội 680 vạn tỳ kheo, một hội 10 vạn tỳ kheo, một hội 8 vạn tỳ kheo. Nay hiền giả Tỳ tôn Vibhasi bậc A la hán chánh đẳng giác có vị thị giả tỳ kheo tên Pasuka. Vị này là vị thị giả đệ này hiền giả Vụ vương Thế Tôn Vipasi bậc A-la-hán chánh đạn giác Tên là Pantuma Mẫu hậu tên là Pandumati Kinh thành của vua Pantuma Tên là Pantuma Này hiền giảng Thế Tôn Vipasi bậc A-la-hán chánh đạn giác Xuất thế tục như thế này Xuất gia như thế này Tinh tấn như thế này Giác ngộ như thế này quyển pháp luân như thế này. Này hiền giả, chúng con là những người đã tu phạm hạnh với Thế Tôn Vippasi, bậc A La Hán chánh đặng giác, đã diệt trừ dục vọng và đã sanh ra tại chỗ này. Này các tỳ kheo, lại trong đại chúng chư thiên ấy, một số vài ngàn chư thiên, một số vài trăm chư thiên đến chỗ ta ở, đảnh lễ ta và đứng một bên. Này các tỳ kheo, sau khi đứng một bên, chư thiên ấy đã nói với ta: Này hiền giả, trong hiện tiếp này, Thế Tôn bậc A-la-hán giác nay ra đời. Này giả, Thế Tôn thuộc chủng tánh Sát đế Lỵ, thuộc gia tộc Sát đế lị. Này hiền giả, Thế Tôn thuộc danh tánh cú ta Này hiền giả, Thí tôn tuổi thọ không bao nhiêu ít ỏi tuổi thọ loài người khoảng 100 năm hay hơn một chút này Hiền giá Thế Tôn giác ngộ dưới gốc cây As này Hiền giả Thế Tôn có hai vị hiền sĩ để nhất đệ tử tên làsput ta và Muana này Hiền giả Thế tôn có một tăng hội 1250 vị, nầy hiền giả. Tăng hội này của Thế tôn gồm toàn những vị đã diệt trừ lậu hoặc, Này hiền giả. Thế tôn của vị thị giả Tỳ kheo tên là Ananda, vị này là thị giả đệ nhất. Này hiền giả. Vụ vương của Thế tôn tên là Suddhodana, hoàng hậu là Maya, kinh đô là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 vô phiền thiên đến chư thiên Atapa, vô nhiệt thiên. Này các tỳ kheo, rồi cùng với chư thiên Avihā và chư thiên Atapa đến chư thiên Sudasa, tức Thiện kiến thiên. Này các tỳ rồi ta cùng với chư thiên Avihā, chư thiên Atapa và chư thiên Sudasa đến chư thiên Sudasi, tức Thiện hiện thiên.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 đã chấm dứt sự luân hồi, đã thoát ly mọi đau khổ. Như Lai cũng nêu đến chủng tánh các vị này, cũng nêu đến danh tánh, cũng nêu đến tộc tánh, cũng nêu đến tuổi thọ, cũng nêu đến hai vị đệ tử, cũng nêu đến các tăng hội như sau. Các bậc thế tu này, sanh tánh là như vậy, danh tánh là như vậy, độc tánh là như vậy, giới là như vậy.